Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Thơm, làm cái gì đấy Thế đi vào nhà xem nào? Trời ơi, thế sao mà là gì mà lăn lộn ra kia rồi bẩn tùm lum tà la thế con? Bây giờ cô Thơm vẫn cứ gọi con, không để ý đến lời của ông chú. Ông Trung đỡ cố dậy. Cô Thơm quay lại, nhìn mặt ông, gương mặt hoảng loạn. Chú ơi, chú, thằng, thằng cô Mạnh nó đi đâu mất tiêu rồi. con con tìm nãy giờ mà không thấy.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 ông kẹ làm thật đấy, ông kẹ cao cao, rồi gầy gầy, rồi lưng guu guu nhá, ông kẹ đội cái nón rách, ông kẹ khoác cái bị ở đằng sau lưng, đứa nào mà không nghe lời bố mẹ, ông kẹ nhét vào trong cái bị mang đi đấy, mày biết không, ông kẹ ghê lắm. Mắt ông kệ đỏ như hòn than Mồm ông kệ rộng ra đến tận bàn tay Ông ấy mà đứng ngoài cửa sổ Ông thè lưỡi dài đến cả mét vào trong giường Ông mà liếm lên chán đứa nào Là đứa đấy bị đánh dấu đấy Là đến lúc Ông bắt Ông ném vào bị Ông mang đi đấy Sợ lắm Xin phép anh em mình mình mình cấm ông Nhật Phi này chat 300 giây. Ở bên, bên bên bên YouTube. Tại vì ông ông Nhật Phi này ông nói là chuyện Tào Lao. Có thể là các bạn nói các bạn thấy chuyện không hay cũng được nhưng mà cái riêng mà bảo chuyện ông kể là chuyện Tào Lao thì không được bởi vì nó là tuổi thơ của tôi. Các bạn. Nó là tuổi thơ của tôi. Cho đến tận học lớp 5, 12 tuổi Tôi vẫn tin là có ông Ba Bị Thật thài với anh em Học lớp 5, 12 tuổi Tôi vẫn tin là có ông Ba Bị Nha. Ông Ba Bị là ở miền Bắc hay gọi Còn ông Kẹ là ở miền Nam Bạn không được xúc phạm cái niềm tin của tôi như thế